Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại rất nhanh đúng không quý vị chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng u y ệ n quen thuộc 11 giờ và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện lấy phải c h ồ n g đều một tác phẩm được viết bởi tác giả Tử Ngôn. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi mà cô gái ái ngân của chúng ta từ nước ngoài trở về.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 nhưng mà những mệnh lệnh liên quan đến tổng giám đốc thì ngoài công việc ra cô chẳng nghe anh quan tâm đến người nào có khi thiếu người thì lại bảo trợ lý điện thoại xuống để tìm người thay thế nhưng lần này anh lại chỉ đích danh còn kêu cả trợ lý xuống dặn dò nên chị Lan Ngọc không tránh được sự tò mò anh Minh Khải cô gái này có quan hệ thế nào với tổng giám đốc sao thấy tổng giám đốc có vẻ quan tâm thế đây là chuyện riêng của tổng giám đốc cô hỏi làm cái gì? lo làm tốt công việc của cô đi. thắc mắc nhiều không hay đâu. thì tôi chỉ hỏi theo kiểu xã giao thôi. mà còn việc gì căn dặn nữa không anh? nếu không ấy, tôi bảo với nhân viên làm luôn nhé. ừ chỉ có vậy thôi. tôi đi đây. Minh Khải gật đầu sau đó rời đi. cánh cửa vừa mới đóng lại thì chị Lan Ngọc và phó phòng liền bàn tán ngay. không biết cô gái đó là ai, mà tổng giám đốc. lại đích thân chỉ điểm chứ? Có khi nào là bạn gái bí mật của tổng giám đốc không chị? Không đâu không đâu, trong công ty có biết bao nhiêu cô gái, còn gái của cấp cao để mắt tới tổng giám đốc, v ề v ề vãn vãn mà trả được đấy thôi. Theo tôi thấy, cô gái này chắc là có dòng họ bà con gì đó với tổng giám đốc thôi. Cũng mong là như vậy, chứ nếu không trong công ty lại có biết bao nhiêu trái tim bị tan bỡ mất. Trời ơi tổng giám đốc thân yêu của tôi, nếu một ngày nào đó anh ấy mà lấy vợ, chắc là em trầm cảm mà chết mất. Này cô có thôi đi không, cô làm gì có cửa để tổng giám đốc để mắt tới cô. Ơm, nói như mình có thân phận đặc biệt đấy, lo mà làm việc cho tốt đi. Chị Lan Ngọc lườm phó phòng một cái, rồi ra hiệu làm việc. Vậy là trong căn phòng phút chốc chẳng còn tiếng cười tiếng nói nào nữa. có đâu chỉ là từng tiếng gào thét trong lòng của vài cô gái sau khi biết chuyện ở công ty này hai nam là hình tượng của hầu như tất cả các cô gái người đàn ông có gia thế đậm chất quyền thế tướng mạo ôn hòa nhưng lạnh lẽo khuôn mặt điển trai nhưng sắc sảo phong cách làm việc mạnh mẽ và quyết đoán từng cử chỉ hành động đều thuộc hàng tiêu xái nói anh là một tượng đài vĩ đại trong lòng nữ nhân viên thì không hề q u á đáng chút nào Hải Nam còn đang giải quyết một số chuyện, điện thoại trên bàn anh g r e o lên, số của ông Việt hiện ra. Anh gác tạm lại công việc và nghe máy. Dạ con nghe, con lên phòng ba, ba có chút chuyện. Có chuyện gì không ạ? Con đang có một vài chuyện cần phải giải quyết gấp thưa ba. Lên đây một lát đi, không mất quá nhiều thời gian đâu. Dạ vâng, con lên ngay đi ạ. Hải Nam cúp máy, lúc ra ngoài còn dặn Minh Khải. nếu như ái ngân đến ứng tuyển thì lên phòng đợi anh mình khải gật đầu sau đó mới bước lên phòng của ba mình nói chuyện ông việt đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa thì anh bước vào xem qua nét mặt thiền từ của ông có lẽ không có chuyện gì quan trọng lắm con ngồi xuống đi anh ngồi đối diện với ông hai cha con đã lâu lắm không có dịp nói chuyện riêng với nhau nhưng mà không khí không thấy chút g ợ n g gạo nào có chuyện gì thế hả ba? lần trước con đi công tác cùng với ai đấy? con đi đột xuất nên dạo đó ba bận quá không có thời gian để thăm hỏi con. à con con đi cùng với một cô gái thưa ba, là bạn gái của con à? dạ không phải, bọn con chỉ biết nhau sau một vụ tai nạn, cô ấy bị thương, con đưa cô ấy qua đó chữa trị, cũng sẵn tiện tìm hiểu thị trường bên đó. vậy hóa ra xe con được minh khải đưa đi bảo trì. chứ không phải là đi sửa hả? chuyện lớn như vậy mà ba mẹ không biết gì, con đúng là, dạ cũng không có gì nghiêm trọng nên con không thông báo với ba mẹ. Ba kêu con lên đây, có chuyện gì ạ? Ông Việt bỗng trầm mặt một chút, đưa ly trà, nhấp nháp một chút, sau đó mím môi. Có phải hôm nay con đã cho cô gái đó một đặc cách là vào tập đoàn chúng ta làm việc, làm thư ký riêng cho con có phải không? dạ vâng có vấn đề gì thưa ba Ý ba là trước nay không thấy con qua lại với ai ngay cả con bé nhật linh đèo bám con như sam thế mà con có để mắt đến nó đâu lần này con làm như vậy có phải là con đã rung động rồi không à con nghe bà nói hết con đã lớn rồi hai con ấy thì đầu óc của nó không được thông minh g i ố n g như con s ự nghiệp này ba mẹ chỉ còn biết trông cậy vào con. c ó điều ba mẹ không muốn thấy con cứ sống trong thế giới không có tình cảm như thế. Con người mà ai mà lại không muốn có một nơi để chia sẻ chứ? Nếu như con biết để tâm đến một cô gái, con cứ mạnh dạn mà tiến đến. g i a cảnh cô ấy coi như thế nào, bà cũng chấp nhận. Nhà chúng ta không cần thiết phải tìm một đứa con dâu môn đăng hộ đối. Số của cải này. đủ cho các con xây dựng lên một đế chế mới của riêng mình. Thế nên con, dạ thưa b a chắc là ba hiểu nhầm ý con. Con chỉ đang giúp người, c h ứ không có ý gì khác. Dạ thôi. Nếu như không còn chuyện gì, con xin phép. Nói xong Hải Nam liền đứng lên định rời đi, nhưng vừa bước được vài bước thì ông Việt đã nói với theo. Bà quên, con bé Nhật Linh sắp về nước, ba của nó. cũng là cổ đông lớn của chúng ta đấy. ông ta muốn hai ngày nữa cùng đi với con đón con bé ở sân bay. nề mặt ông ấy hôm đó c o n nhớ sắp xếp đi một chuyến n h a chưa? dạ vâng con biết rồi. vậy con xin phép. ừm. Hải Nam trở ra ngoài sau đó bước về phòng làm việc. lúc đi ngang qua máy nước tự động anh nghĩ gì đó rồi bước tới mua một lon nước trái cây vị dâu cầm theo nó. anh vào thang máy và xuống phòng của mình. Minh Khải nhìn thấy anh về, cậu ta đứng lên báo cáo. đ ặ n g tổng, cô gái đó bên trong à? ừ Anh mở cửa bước vào, Ái Ngân vì có việc nên đôi mắt của cô lúc này sáng lên như sao. Anh về rồi à? Anh ném cho cô lon nước vị dâu mình mới mua, rồi lạnh nhạt ngồi vào bàn làm việc của anh. Cô uống đi, tôi không uống được vị trái cây. không uống được anh mua làm cái gì Ừ, thì mua n h ầ m Ờ, ờ cái gì mà cô nhận được việc rồi đúng không Ừ, tôi nhận được rồi khi nào thì tôi bắt đầu làm việc công việc cụ thể là gì có cần tôi đi học nâng cao cái gì đấy không ngày mai cô đi làm đến đây rồi tôi phổ biến công việc chính xác cho cô còn bây giờ cô ngồi yên đó đừng có làm phiền đến tôi Ừ... anh làm gì chứ tôi làm việc vậy tôi tôi về trước ngày mai tôi đến tôi làm tại sao anh không cho tôi về chứ bởi vì tôi thích đúng là hành động kỳ lạ tính khí kỳ quái n ư a cũng có thể mua nhầm lời nói cũng có thể chua ngoa lúc nào cũng muốn bè mọi chuyện theo ý của mình anh nói xong là cúi mặt vào công việc anh không cho cô lên tiếng không cho cô đi đâu nên cô chỉ biết ngồi yên ở đó. chờ cho hết ngày buổi chiều sau khi anh làm xong việc nhìn qua sofa đã thấy cô nằm đó ngủ thiếp đi từ lúc nào nhìn điều hòa trong phòng quá thấp anh đi tới cởi chiếc áo v é t nhẹ nhàng đ ắ p lên người của cô sau đó chỉnh lại điều hòa nhiệt độ cô rất tỉnh ngủ chiếc áo vừa chạm vào người đã mở mắt ra ngay anh làm xong rồi à có thể về nhà được chưa nằm ở đây mà cô cũng ngủ được á Tại anh bắt tôi ngồi không. Với lại tôi đói. Cô đói á? Anh nhìn đồng hồ trên tay, thấy giờ này cũng b u ộ n rồi nên có chút trao mày. Hóa ra anh tập trung làm việc đã lâu đến như vậy rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi về á. Ừ, tôi đưa cô về. a i n g ầ n hí hửng ngồi dậy, trả lại chiếc áo cho anh. Cô mỉm cười. Vậy thì tôi lại đỡ tiền đi xe ôm. anh không nói gì nữa chỉ lườm cô một cái cả hai nhanh chóng xuống lấy xe anh đưa cô đi mua ít đồ ăn sau đó về nhà nấu ban đầu anh nói muốn đưa cô đi ăn để nhanh lấp đi cái bụng đói của mình nhưng cô lại nói muốn tự nấu cho anh một bữa xem như trả tiền xe cô có ý tốt anh cũng không chối từ vậy sau đó cả hai người cùng nhau về đến nhà với đầy những túi đồ ăn trên tay phía ngoài cánh cổng không xa một người đàn ông đang nấp ở một xó liên tục đưa máy ảnh lên chụp liên hồi một mớ hình ảnh bên trong dĩ nhiên chỉ toàn là ảnh của cô và anh xong xuôi hắn ta buông máy ảnh ngồi xuống điện thoại cho lâm viễn hình ảnh mà anh cần tôi có hết rồi đấy khi nào anh nhận ảnh đây tốt lắm cậu rửa hình xong mang đến đây cho tôi hàng nhận thì tiền trao tôi cần nó vào ngày mai càng sớm càng tốt vậy sáng mai tôi đến cúp máy, khóe môi của Lâm Viễn cứ như được ai đó kéo lên, cứ cười mãi không dứt. <cười> để xem lần này cô còn đường nào chối cãi. Ngày mai tôi sẽ đến chỗ luật sư với mấy tấm ảnh mặt đẹp của cô, để xem cô còn vênh váo với tôi được không? Ngày hôm sau, Lâm Viễn nhận được ảnh, liền đem về nhà cùng v u y Nhi xem qua hết một lượt. Trong ảnh là vô số những khoảnh khắc mộc mạc nhưng chứa đầy tình cảm. của cô và Hải Nam dành cho nhau. Dù có được số ảnh này trong tay, nhưng Lâm Viễn không thấy yên tâm. Sợ rằng nó không đủ, nên anh ta tiếp tục nhờ tay săn ảnh theo dõi và chụp thêm vài khoảnh khắc đủ để chứng minh mối quan hệ không trong sạch của vợ và Hải Nam. Anh ta muốn từ đây đến khi phiên tòa ly hôn diễn ra, mọi bằng chứng cáo buộc này sẽ khiến cho cô thua cuộc. Lâm Viễn xem qua mà thấy nóng mặt. Còn Nhi. à tặc lưỡi quả quyết một lần nữa với suy đoán ban đầu của à đấy anh thấy em nói đúng chưa không lý nào trong một thời gian ngắn như vậy mà tính khí của cô ta lại thay đổi một cách rõ rệt như vậy đằng sau cô ta hóa ra là có một người ngầm bao nuôi cô ta đấy lầm v i ễ n nghiến răng k è n két lòng hắn ta yêu thì không hẳn là yêu nhưng ghét chẳng phải là hoàn toàn hắn nhìn thấy cô vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác còn hạnh phúc sống trong một căn nhà triệu đô hắn liền nổi máu điên không ngờ sau lưng anh cô ta còn dám làm ra chuyện mất mặt thế này cứ tưởng cô ta hiền hậu khờ khạo lắm thì ra từ trước tới giờ kẻ luôn bị lừa dối là anh chứ không phải là cô ta nếu như đã biết được bản chất thật của cô ta rồi thì bây giờ anh biết phải làm gì rồi chứ ừ lát nữa anh đến văn phòng luật sư nhờ ông ta biện hộ cuộc ly hôn này anh nhất quyết không để cho cô ta nắm giữ được một xu không tại sao anh phải đợi cô ta đệ đơn anh có thể đơn phương xin ly hôn cơ mà anh phải đi trước một bước cho cô ta không trở tay kịp mới đúng chứ anh nghĩ xem một người phụ nữ lăng loàn bị chồng phát hiện ngoại tình nên đệ đơn ly hôn đã vậy số bức ảnh này còn là minh chứng sống cho chuyện đó thì mặt mũi cô ta từ đây về sau chẳng phải là không còn cái gì à? Tài sản không có được gì, nơi ở cũng không, còn bị b ê u dếu bởi những bức ảnh này. Lúc đó cô ta thảm hại lắm, anh có biết không? Lâm Viễn suy nghĩ lời của Nhi, chuyện đã đến lúc này, phóng lao thì nhất định hắn phải theo lao. Vậy bây giờ anh đến tìm luật sư luôn, giải quyết càng nhanh càng tốt. em không muốn phải ở nhờ chỗ em hoài, ừm, thì anh đi sớm đi rồi về sớm n h é Tại nhà họ đặng lâu lắm rồi kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, Hải Dương đã không được ra ngoài thông thả giống như trước. cả ngày hầu như anh ấy chỉ ở trong nhà chơi đùa với mấy người giúp việc. Từ lúc Hải Nam về, anh cũng lo bận biệu nhiều chuyện nên chưa tranh thủ thời gian đi chơi cùng với anh trai mình. Hôm nay nhân dịp một ngày đẹp trời. Mây nước tràn hòa, không khí thoáng đãng. Anh sang phòng tìm anh trai mình, muốn rủ ra ngoài đi chơi. Anh Dương đang làm gì thế? Hải Dương đang ngồi lắp ghép một vài món đồ chơi. Nghe tiếng em trai vọng lại từ đằng sau, anh ấy vui vẻ, tay cũng buông luôn, món đồ chơi yêu thích, cười tươi giói. Em đến tìm anh rồi đi à? Có phải là muốn đưa anh đi chơi không? Hôm nay cuối tuần. em muốn đưa anh đi chơi cho khuây khỏa nhá. Thời gian này anh lúc nào cũng ở nhà, chắc là đang buồn lắm cô đúng không? ừ anh buồn lắm. Mấy người ở dưới đó chơi với anh không vui gì hết. Vẫn là Hải Nam tốt nhất với anh còn gì? Vậy hôm nay mình đi chơi ở đâu? Anh hai này, anh muốn đi chơi ở đâu? Khu vui chơi nhá. Anh muốn được ngồi gỡ gỗ, gỗ, xoay vòng vòng vòng vòng như thế này này. Hải Dương phấn khích đứng lên. rồi giang hai tay chạy vòng vòng, thể hiện như mình đang bay. Anh hiểu ý của anh trai nên mỉm cười ôn nhu, kéo tay của anh trai lại. Thôi được rồi, anh hai, thay quần áo đi. Em xuống dưới nhà đợi anh nhé. ừ um, nhớ đợi anh nhé. Một lúc sau hai anh em ngồi trên xe. Mỗi lần anh đưa Hải Dương ra ngoài, anh ấy đều hạ kính xe xuống để tiện nhìn ngắm ra bên ngoài. nhìn thấy những sắc màu vui của đèn giao thông những chiếc xe hơi đầy hình dạng anh ấy đều rất thích thú vui cười vỗ tay đi được một đoạn anh chợt lên tiếng nói với hải dương anh hai này có muốn thêm người đi chơi cùng với anh không hả muốn chứ muốn chứ em kiếm thêm bạn cho anh chơi à ừm là siêu nhân lúc trước bị anh đụng phải bay lên 10 mét nhưng mà không bị làm sao đấy không sao thật á siêu nhân đúng là lợi hại thật chỉ cần biến hình một cái là có thể bay cả trăm mét cũng không sao nhở thế bây giờ anh có muốn đưa người đó đi chơi cùng với anh không muốn chứ anh muốn anh muốn chúng ta đi chơi cùng với siêu nhân nhá ừ chúng ta đi Hải Nam cười nhẹ một cái chiếc xe vừa hay đến ngõ rẽ về nhà cô anh chạy vào đó quyết định đón cô cùng đi chơi hôm nay là ngày nghỉ Ái Ngân ở nhà một mình nên muốn ngủ nướng cho thỏa thích. Co điều thức dậy đúng giờ đúng giấc đã quen. Bây giờ c ó muốn ngủ thêm thì cô chỉ lăn lộn qua lại, cố gắng ép mình lười biếng mà thôi. Khi đang còn cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại ấm áp, bỗng dưng cửa phòng l ạ i mở ra, có người đang bước vào trong mà mùi hương trên người này thực sự rất quen thuộc. Cô từ từ mở mắt ra cảm nhận. Cô đang còn ngủ sao? nghe được giọng của anh cô mới giật mình ngồi bật dậy đôi mắt đang còn n g á i ngủ có chút sưng mí vẻ mặt còn say nên ngờ ngạch nhìn vào đôi mắt của anh ơ sao anh vào đây anh đến khi nào tôi vừa mới đến cô mau thay quần áo đi tôi đưa cô đến một nơi đi đâu chứ mà tại sao anh đến không chịu nhấn chuông để tôi xuống mở cổng anh là ma đi à đi đứng thế nào mà c h ả n g nghe tiếng động gì cả tôi có chìa khóa dự phòng chỗ này đâu phải là chỗ gì xa lạ đối với tôi tôi vào đây thì đã làm sao ừ, nhưng nhưng mà không có nhưng nhị gì hết cô mau tắm rửa thay quần áo đi tôi xuống phía dưới tôi đợi cô nhá này Hải Nam cái con người này lúc nào cũng kỳ lạ anh bỏ đi một mạch ra ngoài còn cô ngồi lại trên giường chỉ biết méo mó cảm thán vài câu dù không muốn rời xa chiếc giường này vào ngày nghỉ nhưng mà bây giờ anh đã tới rồi cô dù không muốn cũng bắt buộc phải nghe theo bước xuống giường cô lại tủ lấy quần áo sau đó vệ sinh cá nhân một lúc khi thay xong cô trở ra ngoài sửa soạn lại đầu tóc tô thêm ít son cho khuôn mặt thêm phần rạng rỡ sau đó mới bước xuống nhà anh đang ngồi chờ ngoài phòng khách một cách vô cùng nhàn nhã rõ ràng căn nhà này đã cho cô thuê hiện tại nó đang thuộc quyền sở hữu riêng của cô việc anh tự tiện ra vào thế này cô cảm thấy kỳ quặc lắm tôi xong rồi đây bây giờ chúng ta đi đâu tôi cứ tưởng anh ở công ty chắc là ngày nghỉ anh không bắt nhân viên đi làm thêm đấy chứ tôi đã nói là đi làm thêm mà vậy bây giờ đi đâu không đi làm à anh đến đón tôi đi chơi á cô nói đúng chúng ta đi chơi hải nam đứng lên sau đó thong dong bước ra ngoài còn cô chưa tin được vội vàng chạy theo phía sau đi chơi thật á nhưng mà tại sao hôm nay lại đi chơi anh tốt với tôi thế là do cô chưa nhìn ra được điểm tốt của tôi thôi anh có ý đồ gì không đấy không thể nào tự dưng hôm nay anh lại tốt nhanh như thế với tôi được thế trước nay tôi làm gì đều có ý đồ riêng sao hôm nay cô đi cũng được mà không đi cũng được tùy cô vừa dứt câu thì hai người cũng bước ra được đến xe vừa định ngồi vào vị trí ghế phụ thì cô thấy bên trong có người cô tròn mắt nhìn anh anh dẫn theo người à ừ là anh trai tôi cô ngồi phía sau đi anh bước tới mở cửa ghế sau rồi cẩn thận chằn tay lên nóc xe cho cô ngồi vào cô cũng thấy ở đây cũng là chỗ ngồi ngồi trước hay là ngồi sau cũng không quan trọng cho lắm nên cô vui vẻ làm theo ý của hải nam việc có thêm người trên xe lại xa lạ với cô nên suốt cả đoạn đường cô không nói lời nào một phần là vì không quen nên không biết bắt chuyện như thế nào phần còn lại cô cảm nhận hải dương không được bình thường nên cô nhất thời sợ mở miệng nói ra điều gì đó sai trái thế thôi cô im lặng vẫn là tốt nhất chạy thêm một lúc đến khu vui chơi trong công viên vô cùng hoành tráng hải dương đã rất nhiều lần được anh đưa đến đây nên đường đi cũng thông thuộc lắm. vừa bước xuống xe, anh ấy chạy đến hàng bán kem, rồi ăn một que kem sô cô la. anh và cô cùng đến quầy bán hàng, sau đó mua thêm một cây kem cho cô nữa. anh không thích ăn những đồ ăn vặt này, nên chỉ có hai người họ cùng ăn với nhau. cô cũng rất biết cách hòa nhập. m ớ i lúc nãy còn không dám trò chuyện, hay là vui đùa cùng với hải dương, thì bây giờ cả hai lại nô đùa, khăng khít giống như đôi bạn thân vậy. đến chỗ vòng xoay con ngựa. hai cây kem mà hai người ăn dở cũng lật đật ngấu nghiến cho hết. Hải Dương lần nào đến đây cũng nhất định chơi trò chơi này, nên vừa thấy đã rất hào hứng kéo tay cô. s i ê u nhân lên trên đấy đi, ngồi trên đấy cũng giống như bay vậy. Hay là như thế này nhá, xoay vòng xoay, đi chơi trò này vui lắm. Hải Dương lúc này giang ra đôi cánh tay rộng lớn và thực hiện động tác bay lượn, nhưng cô thì có chút ngạc nhiên. khi mà nghe anh ấy gọi mình là siêu nhân, anh vừa gọi tôi là gì cơ? siêu nhân, cô chính là siêu nhân, siêu nhân thì cô phải biết bay chứ. à tôi tôi là siêu nhân bao giờ chứ? tôi tôi, cô còn chưa hết, thì Hải Nam đã nói xen vào. là vụ tai nạn đó, anh ấy thấy cô bị xe đụng, bay xa đến cả 10 mét, nhưng mà cô không bị làm sao, nên anh ấy gọi cô là siêu nhân. à thì ra là như vậy sao? hiểu được mọi vấn đề, cô lại vui vẻ nhìn Hải Dương. Vậy thì tôi là siêu nhân. Bây giờ anh cùng với tôi cùng lên đấy thử xem ai bay nhanh. n h á anh có đồng ý không? Được, chúng ta cùng bay nào. Nhìn thấy Hải Dương vui vẻ nô đùa, tâm trạng anh cũng rất tốt. Anh tới quầy mua vé cho hai người, sau đó đứng nhìn cả hai người cùng chơi với nhau. Nhìn Hải Dương có vẻ rất thích thú khi có thêm người bạn đồng hành cùng chơi. Khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cô ngồi trên con ngựa xoay đó, vui vẻ cười tươi, lại khiến cho anh bớt rác nở một nụ cười. Chơi xong vòng ngựa, hai người lại tiếp tục chơi xe điện đụng, rồi thì đu quay, sau đó lại bắn súng và gắp thú bông. Hầu như tất cả các trò chơi trong công viên này, hai người đều không bỏ sót một trò nào. Thoát một cái đã đến giờ trưa, vì vận động nhiều, hai người cũng bị đói bụng, đặc biệt là một người ham ăn như cô. chắc cây bụng đã d é o lên lắm rồi nên mặt mày cũng méo mó hẳn đi nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán của cô anh cầm khăn giấy trên tay từ lúc nào bây giờ mới nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt khả ái của cô lúc này con tim của cô vốn chịu nhiều vết xước nay bởi vì sự chăm sóc dịu dàng đầy quan tâm của anh lại khiến cho cô sững người đói rồi đúng không tôi đưa hai người đi ăn nhá được đấy được đấy Anh muốn ăn gà rán cơ, em đưa anh đi ăn gà rán nhé. Ừ, đưa hai người đi ăn gà rán có chịu không nào? Lúc này cô không trả lời mà chỉ biết cười nhẹ nhàng rồi gật đầu đi theo anh. Tiệm gà rán chỉ ở bên ngoài công viên nên ba người đi bộ ra đó. Vừa ngồi vào gọi món thì ông Việt lại điện thoại đến tìm anh, để hai người ngồi ở đó tiếp tục đợi chờ. Anh ra ngoài và nghe điện thoại. Dạ con nghe đi ạ, con đang ở đâu đấy? Nhật Linh nó về nước sớm hơn dự kiến vài ngày, ba cũng mới được hay tin thôi. Con mau ra sân bay đón nó, đừng để nó một mình đi về, không tốt đâu con ạ Dạ thưa ba, chuyện này đột xuất, con chưa thể nào sắp xếp được công việc để con nói với Minh Khải đi đón cô ta. Không được không được. Ông Lâm nói rằng muốn con đi đón con gái ông ấy thì ông ấy mới yên tâm. Ông ấy đang bận việc cùng với ba, không thể nào ra đón được. Con đang làm chuyện gì mà quan trọng chứ? Nếu có thể sắp xếp được, thì con sắp xếp nhanh đi. Chúng ta phải nề mặt ông Lâm một chút. Con hiểu chứ? Bỗng nhiên anh xoay đầu nhìn lại Hải Dương và cô đang nói chuyện vui vẻ đằng sau. Được vài giây anh nói tiếp. Con đang có việc ở gần sân bay, để con chạy qua đó một chút. Ừm, thế đi cẩn thận nhé. Hải Nam cúp máy, anh quay về chỗ ngồi. sau đó thận trọng nhìn cô, tôi có việc ở gần đây, tôi phải đi gấp. Bữa ăn này tôi thanh toán rồi, cô ngồi đây ăn với anh trai tôi. Lát nữa tôi quay lại đón hai người nhé. Bây giờ anh đi luôn đó, không đợi ăn xong rồi đi à? Tôi có việc gấp, không thể nào đợi được. Tôi tranh thủ lát nữa còn đến đón hai người chứ. Vậy anh đi cẩn thận, đi sớm về sớm nhé. Cô nhớ để mắt tới anh trai tôi một chút, đừng để anh ấy đi lung tung. Anh ấy thích ăn nhất là gà rán. Nếu anh ấy có giờ trứng muốn đi đâu, cô cứ gọi thêm gà rán ra đây để giữ chân anh ấy, giúp tôi nhé. Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy giúp cho anh. Cảm ơn cô. Nói rồi anh rời đi. Cô nhìn theo điệu bộ gấp gáp của anh mà cảm thấy lo lắng. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà sắc mặt của anh lạ lùng như vậy. Mới lúc nãy còn thư giãn vui vẻ, vậy mà bây giờ nét mặt lại cau có lạnh lùng. bên ngoài tiệm gà rán vốn đã có mấy thanh niên theo chân đến theo dõi từ đầu khi thấy hải nam rời đi chúng cũng gọi điện cho đại long đến xử lý bởi vì thời cơ ngàn năm có một trong lúc chờ đợi đại long hai người thanh niên này nghe theo lệnh của hắn vào trong giữa người cho chắc sợ đến khi hắn ta đến thì người đã bị đưa đi nên phải canh c h ừ n g cho thật kỹ chúng vào trong rồi ngồi vào bàn sát nơi cô và hải dương đang ngồi bữa ăn diễn ra được một lúc Hải Dương lại nói rằng muốn quay lại khu vui chơi cô nghe lời của anh nên cố gắng thuyết phục giữ chân anh ấy lại không cho đi đâu nữa lúc này ngoài cửa đang có mấy người đi vào dĩ nhiên kẻ đứng đầu chính là Đại Long đàn em của hắn đi phía sau hai tên đàn em đã vào từ khi nãy cũng đứng lên hội họp với đồng bọn nhìn đ i ề u bộ bạm t r ọ n của bọn chúng kiểu cách ăn mặc và phong thái đầy sang h ồ kia cũng khiến cho khách trong tiệm hoảng sợ và ra về hết. Hải Dương không biết gì nhưng cũng không còn người anh bình tĩnh giống như lúc đầu nữa. Anh ấy ghé sát lại, kéo kéo tay áo của Ái Ngân. Siêu nhânơi siêu nhân, kẻ xấu đến rồi, siêu nhân mau diệt trừ kẻ xấu đi. Anh đừng lo, họ không phải đến tìm chúng ta đâu. Anh mau ăn tiếp đi. Cô vừa mới dứt câu thì Đại Long cũng ngồi xuống ngay sát bên cạnh phía còn lại của cô. đàn em của hắn cũng bao quanh nơi cô và Hải Dương đang ngồi. Bây giờ cô mới cảm nhận được sự nguy hiểm thật sự đang dòm ngó đến cô. Nhưng lúc này không phải là lúc để cho cô mất bình tĩnh. Cô ra về bảo vệ Hải Dương rồi điềm nhiên nói chuyện với Đại Long. Xin lỗi, bàn này có người ngồi rồi. Anh có thể qua bàn bên cạnh có được không? Tôi không thích ngồi bàn bên cạnh một mình. Tôi thích ngồi cùng với người đẹp như cô. Được chứ? Ừ, xin lỗi tôi đang đi cùng với bạn mình anh không thấy làm như vậy là mất lịch sự lắm sao ở đây có nhiều bàn như thế anh lại đến với rất nhiều người ở bên kia có bàn rất rộng đủ cho tất cả mọi người cùng ngồi vào đấy làm sao lại một mình chứ <cười> này t a i của cô có vấn đề à? tôi nói rồi tôi chỉ muốn ngồi kế người đẹp như cô thôi vừa nói xong cánh tay bẩn thỉu của hắn cũ gác lên vai của cô cô muốn vùng vẫy muốn kéo nó ra nhưng mà hắn lại dùng sức bóp mạnh vào vai của cô anh đang làm gì thế ở đây có rất nhiều người anh mà còn làm b ậ y tôi la lên bây giờ đại long giữ một vẻ mặt cười khinh khỉnh không mất nhiều thời gian đâu tôi có chuyện này muốn nói với cô chúng ta ra ngoài kia tìm một nơi hợp lý để nói chuyện với nhau tôi trả đi đâu cả các anh là ai chứ muốn giờ trò gì có tìm tôi báo cảnh sát hay không? cảnh sát có đến đây cũng vô dụng thôi. tôi sợ cảnh sát ý, thì không bao giờ lộ diện giữa ban ngày ban mặt thế này. cô hiểu chứ? hắn vừa nói vừa hất cầm cho tên hào đem hải dương đứng lên đi theo bọn chúng. cô thấy cảnh đó liền sợ hãi nói lớn tiếng yêu cầu chúng thả người. nhưng mà một tên đại long đứng đầu thế giới ngầm làm sao sợ hãi trước một cô gái nhỏ bé như cô? hắn ta không những không nghe lời cô. mà còn dùng ánh mắt để hù dọa những nhân viên trong tiệm không được làm bậy. Một giây sau hắn ta kéo cô đứng lên, sau đó lôi cô ra ngoài. Lúc này cô mới thấy hoang loạn, bởi vì trước tiệm đang có một chiếc xe có kính màu đen đậu đây chờ sẵn. Đây giống như một vụ bắt cóc. Mặc dù cô không hiểu nguyên nhân của nó là gì, nhưng mà cô sợ lắm. Cô vùng vẫy không thôi. Đại long kéo cô rời đi, chưa được ba bước. thì bên ngoài đã vào thêm một đám người lần này là Minh Khải dẫn đầu theo sau cậu ta còn có vài người mặc vest đen nghiêm mặt đi cùng t h ấ y đại thiếu gia nhỏ họ đ ằ n g đang bị k ẻ lạ nắm giữ Minh Khải hất mặt đồng thời phất tay ra hiểu cho đám người sau lưng đưa tới mang Hải Dương trở lại đôi bên x ô đầy một chút Hải Dương cũng thuận lợi về lại bên cạnh Minh Khải đại thiếu gia không sao chứ à? có sao đâu kẻ g i u đến đây chắc chắn là chỉ thử thách siêu nhân thôi mà, không sao là tốt rồi. Mấy người đâu? đưa đại thiếu gia ra xe, tôi phải giải quyết chuyện ở đây. Hải Dương được đưa đi an toàn, Minh Khải quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt Đại Long và chất vấn. còn không chịu thả người, hay là đợi tao đến dạy cho mày cách không có đường lui là như thế nào? Đại Long chỉ cười nhẹ một cái, hắn không buông cô ra, mà còn giữ một nét m ỡ n c ợ t Thằng này là bạn trai mới của cô em đi à? Nhìn n ó nhãi danh bỏ mẹ, mắt của cô em đúng là mù rồi. Nhìn chúng toàn loại đàn ông không ra gì. Hay là em về bên tôi, tôi cho cô em biết thế nào mới là đàn ông đích thực. Đồ khốn, tôi không quen biết gì anh, đ ừ n g hỏng kiếm chuyện vô cớ. Thả tôi ra. Minh Khải bị làm lơ nên nổi nóng, cậu ta được lệnh đến bảo vệ hai người. Bây giờ một người đã trong vòng tay an toàn, người còn lại rú như thế nào? cậu tao cũng quyết định đưa đi. Này, mày là dân giang hồ có đúng không? Mày muốn cái gì? Tìm đàn ông cùng đối mặt chứ? Mày nói tao là thằng đàn ông không ra gì, vậy mà chính mày, chính là cái thằng đàn ông động tay động chân với đàn bà con gái. Mày còn đáng mặt làm đàn ông hay không? À, tao quên mất. Mày đâu biết? Mày đang động đến người của ai đâu? Có phải không? h hm. ừ Dù có là người của ai đi nữa thì ngày hôm nay. ta buộc phải đưa người đi người đã trong tay của tao thì có ông trời có nhảy xuống cũng không thể nào cướp đi được đâu nói xong hắn chợt dừng lại tên hào nhìn hắn giống như hiểu ý nên ra ám hiệu cho anh em cùng xông lên mở đường minh khải cứu tôi minh khải cô bị hắn kéo đi rời khỏi tiệm gà rán còn minh khải và những người đi theo bị chặn đường ở lại số người mà cậu ta đưa tới rõ ràng đã ít hơn người của Đại Long, lại còn vì bảo vệ sự an toàn cho Hải Dương, nên đã điều mất hai người ra xe m ngồi đợi. Với tình hình này chắc chắn bọn người của Minh Khải không thể nào đấu đầu lại với bọn Lưu Manh đầu đường x i ó trợ. Vậy là có cố gắng náo loạn thế nào, cô cuối cùng cũng bị Đại Long đưa lên xe rồi chạy đi mất. Mọi người của Đại Long sau đó cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Minh Khải bối rối. lấy điện thoại gọi ngay cho Hải Nam. ở sân bay lúc này Hải Nam không có ý định đi đón con gái của ông Lâm nhưng mà vì muốn nề mặt cổ đông lớn của tập đoàn nên bắt buộc anh phải đến. thay vì giống như những người khác đang háo hức đợi chờ người thân bên ngoài, anh lại h ữ n g hờ đứng ở ngoài xe chờ người tự đến. cũng đã một lúc rồi nhưng không thấy Nhật l i n h ra ngoài. mới đường đó có vài phút. mà anh đã nhìn vào đồng hồ trên tay đến cả chục lần. Thời gian mà ông Việt nói Nhật linh xuống máy bay đã qua từ rất lâu, vậy mà anh không nhìn thấy người đâu nữa. Nhưng vừa lúc có ý muốn rời đi, thì cô ta tự về một mình. bóng hình đó đã xuất hiện. Anh Hải Nam, em ở đây. Anh không có chút phản ứng bất ngờ hay vui vẻ nào, chỉ nhìn cô ta bằng khuôn mặt lạnh nhạt như băng. t r ễ rồi lên xe đi. Tôi đưa cô về. Cũng may là cô ta đã quá quen với thái độ lạnh nhạt của anh, nên không có chút gì ngạc nhiên. Nhật Linh kéo vali thật to của mình chạy đến chỗ anh. Em chưa muốn về nhà? Bay đoạn đường xa như thế mà em chưa ăn gì, bụng đói meo. Anh đưa em đi ăn nhá. Anh kéo vali cho cô ta, sau đó bò vào cốp xe, bước thẳng lên ghế lái và ngồi vào. Cô ta có chút hụt h ẫ n g khi anh cứ giả vờ xa cách với cô, nhưng mà nghĩ lại, anh chịu ra đây đón cô ta, thì đó chính là chút hy vọng gần gũi mà cô ta nên nắm bắt. Nhật Linh tự mở cửa xe và ngồi vào bên trong, nhưng mà ngay lúc đó lại thấy áo vest của anh đặt ở ghế phụ. Cô ta định cầm lên rồi ngồi vào đó, nhưng anh từ chối ngay. Cô ra phía sau ngồi đi. Ừ, hay. Chỗ này em ngồi không được à? Không được. dù không cam tâm nhưng cô ta cũng không muốn mới lần đầu gặp nhau lại mà hai người đã không vui nghĩ vậy cô ta lại đặt áo v ế t của anh về lại chỗ cũ rồi lùi t h ù i ra ghế sau ngồi vào quen biết anh bao nhiêu năm thông qua mối quan hệ của hai bên gia đình chắc cô ta vẫn chưa biết hoặc là chưa để ý đến ghế phụ trong xe của anh trước nay ngoại trừ hải dương thì không một ai được quyền ngồi vào đó và dạo gần đây ái ngân chính là sự ngoại lệ duy nhất mà anh đối xử khác biệt hẳn so với tất cả mọi người. ổn định chỗ ngồi, anh lái xe chạy t h ẳ n g một mạch đến nhà cô ta. suốt cả chặng đường đi, anh im lặng không nói tiếng nào. cô ta nhiều lần muốn mở lời nhằm giảm đi sự lạnh nhạt của anh, nhưng mà nhiều câu hỏi được đặt ra, anh không buồn lên tiếng. cô ta cũng đành thôi. chỉ còn một đoạn nữa là rẽ đến nhà của cô ta. lúc này Minh Khải lại điện thoại đến. đặng tổng có một nhóm người đưa cô ngân đi mất rồi cái gì là ai chuyện này em không biết mấy người này lạ mặt nhưng dáng vẻ thì chắc chắn là bọn giang hồ lúc nãy anh kêu em đến đây rồi ở bên ngoài trông trường đại thiếu gia và cô ấy nhưng mà lúc em vừa tới thì cũng là lúc bọn chúng tiếp cận được cô ngân chúng còn bắt cả đại thiếu gia làm con tin nhưng cũng may em đưa được đại thiếu gia về nhà an toàn rồi chỉ còn cô ngân là bị chúng bắt đi anh ạ đưa anh trai tôi về trước, đợi tôi về giải quyết. Vâng vâng. Hải Nam cúp máy, nét mặt lộ rõ sự trầm tư khó đoán. Đến lúc rẽ vào, anh bè nhanh tay lái đến nỗi không kịp phanh xe giảm tốc độ. Nhật Linh theo quán tính ngả nghiêng sang một bên mà giật mình tái mặt. Anh làm sao đấy? Nghe điện thoại xong thấy tâm trạng anh không tốt, xảy ra chuyện gì à? Chuyện của tôi cô không cần lo. Sắp đến nhà rồi đấy. Anh có thể vào trong uống một ly nước với em có được không ạ? Tôi còn có việc. Dạ vậy thôi, để khi khác vậy. Lần sau chúng ta gặp nhau nói chuyện nhiều hơn nhé. Hải Nam im lặng lái xe đến trước cổng nhà cô ta, vừa dừng lại có người ra ngoài mở cổng chờ sẵn, nên anh ta cũng không buồn xuống xe lấy hành lý giúp cho cô ta nữa. Cô ta vừa bước xuống, hành lý vừa mang đi, là anh cũng lái xe đi luôn. không nói một lời từ biệt. Tại thế giới ngầm, Ái Ngân đang ngồi trong một căn phòng không đủ ánh sáng. Nơi đây không có mùi ẩm mốc hay là r i ê u phong, nhưng mà cô chẳng thấy thơm tho gì. Chúng bắt cô ngồi trên ghế dựa, tay bị trói vòng ra sau, miệng và mắt không bị bịt lại, nhưng mà cô không dám lớn tiếng kêu la, bởi vì xung quanh là một vòng vây bằng người. Ai nấy đều đang dán mắt vào cô, giống như nhìn tội phạm. ngồi đối diện với cô cách đó không xa chính là Đại Long. Hắn đang ngồi rất ung dung, thậm chí còn bày ra vẻ mặt thích thú. c ó điều khi nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, dường như đang chứa đựng một thứ gì đó vô cùng bất cần, lại rất nội tâm. Không biết thế nào, nhưng mà càng nhìn hắn, cô lại càng n g ờ n g ờ hình như bản thân cô đã gặp hắn ở đâu rồi. Anh là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây? chắc là cô cũng đoán ra được đây là thế giới ngầm nơi đây hàng ngày diễn ra rất nhiều vụ bắt cóc và giết người thậm chí cướp của hoặc là buôn lậu diễn ra như cơm bữa đưa cô đến đây dĩ nhiên là phải có lợi ích gì đó nên tôi mới làm chứ nghe như vậy ái ngân cười khẩy một cái <cười> nếu như muốn bắt cóc tôi để tống tiền thì các người sai lầm rồi làm việc lớn mà không biết điều tra trước khi hành động sao đúng là tôi không có tiền, tay của tôi không có tài sản, nhà không có, cơm chẳng đủ mà ăn, người thân lại càng không có. tóm lại nhá, tôi c h ả có cái đ ế c h gì. các người muốn tống tiền ai, muốn tống tiền bao nhiêu được nào, trừ tôi ra đi. tôi làm gì có cái gì. dù cô c h ả có cái gì, nhưng mà cô cũng đang ở trong tay của tôi. nếu như biết sự thật, tại sao cô có mặt ở đây, thì chắc là cô không sao đâu nhở. tôi nói sự thật cho cô nghe cô đừng quá bất ngờ nhé tôi đưa cô đến đây không phải để bắt cóc tống tiền mà do có người thuê chúng tôi giết cô anh nói gì <cười> anh muốn lừa gạt con nít à tôi không gây thù chuốc oán với ai tại sao có người muốn giết tôi chứ thế thì cô nghĩ tại sao hôm đó đột nhiên lại có luật sư điện thoại cho cô vào buổi chiều yêu cầu cô đến văn phòng để làm việc nào rồi tại sao xe ôm mà cô hàng ngày đi dù mưa dù nắng ông ta không nghỉ vậy mà n g a y chiều hôm đó ông ta lại vắng mặt tại sao người xe ôm mới đưa cô đến đúng đoạn đường vắng thì chiếc xe lại hết xăng nào và tại sao tài xế muốn đi đổ xăng mà lại cự tuyệt không chịu đưa cô đi cùng còn bắt cô đứng đó một mình cô đừng nói với tôi mọi chuyện diễn ra như vậy mà cô không nghĩ rằng đó là âm mưu cô luôn cho rằng đó là sự trùng hợp sao? Nói đến đây, ái ngân bỗng khựng người. Tất cả mọi thứ đều sắp đặt nhằm muốn lấy mạng của cô sao? Vậy thì lúc đó hải dương đụng trúng cô là như thế nào? Chả nhẽ tất cả mọi người đều cùng một ruột với nhau sao? Ý của anh là chiếc xe đụng tôi là người của anh sao? Đúng là lúc đó xảy ra một chút trục trặc. khiến người của tôi không thể nào thực hiện được đúng như kế hoạch. Nhưng mà cũng may mắn, bởi vì có một chiếc xe khác thay chúng tôi làm chuyện đó. Có điều không ngờ rằng mạng của cô đúng là lớn quá, bị hất văng bởi một lực như vậy mà cô vẫn toàn mạng ngày hôm nay trở về. Vậy người thuê các người giết tôi là ai? Đây là bí mật kinh doanh, tôi không thể nào tùy tiện nói ra với cô. Nhưng mà thử nghĩ kỹ lại xem. bản thân của cô đã từng đắc tội với ai chưa? ai trong những người xung quanh cô là người không muốn cô tồn tại nhất hoặc là sự tồn tại của cô ảnh hưởng đến một thứ gì đó của người nào đó? nào, suy nghĩ đi. lần này ái ngân lại rất tập trung để suy nghĩ ra được con người đó, con người sống trong bóng tối. người này chắc chắn tâm tư không hề đơn giản nên m ì n h nghĩ ra chuyện động trời thuê bọn xã hội đen để giết cô. nhưng mà rốt cuộc người đó là ai từ bé đến lớn cô đều hòa đồng với tất cả mọi người một câu lớn tiếng với người ta cô chưa từng một lời đàm tiếu để bàn luận về cuộc sống của người ta cô còn chưa có thì làm sao có thể đắc tội với ai chứ nghĩ tới nghĩ lùi một lúc cô lại như s ự nhớ ra câu nói của đại long khiến cho cô nghĩ đến một người trả n h ẽ là người đó sao người đó là Lâm Viễn à? Nghe được cái tên này, Đại Long liền cười khẩy một cái. Đó là cô phán đoán, c h ứ không phải là tôi nói ra. Biết được ai là người muốn hại mình rồi, thì bây giờ cô có thể nhắm mắt và xuôi tay. Nói xong hắn ta liền đứng lên đi ra phía cửa. Lúc đi ngang qua tên Hào, hắn ta không quên ra lệnh. Ừ, mày xử lý gọn gẽ một chút. Dạ vâng, thưa đại ca. Tiện Hào nghe lệnh liền đi lại phía cô, còn Đại Long đi ra đến ngưỡng cửa. Lúc này cô chỉ biết bất lực rơi nước mắt, nghĩ lại cả cuộc đời của mình từ bé cho đến lớn, cô cảm thấy tuổi thân đến nỗi muốn hòa khóc một trận. Tôi là một đứa trẻ không cha không mẹ, người ta bế ẵm tôi đến trại trẻ mồ côi để đó. Lúc con người mang vào trong, họ nhìn thấy kiến đã bỏ khắp người đứa trẻ. cũng không biết là do tính khí trời ban hay do hoàn cảnh xung quanh đã khiến đứa trẻ đó lớn lên trong sự cô quạnh, ít tiếp xúc, ít trò chuyện với tất cả mọi người. đi học tôi bị bắt nạt, quần áo sách vở thiếu t ố n tôi chưa hề mở miệng xin xỏ hay than thở với ai. đứa bé đó lớn lên bằng việc hài lòng với tất cả những gì mình có, s ủ không hề đầy đủ. nó ngày ngày cố gắng học hành hy vọng cuộc đời có một sự thay đổi. và rồi cô gái không có đủ sự yêu thương, không có đủ sự san sẻ nên phải lòng một chàng trai ngon mồm dèo miệng. Hắn ta dần dần lấy được lòng tin và cả trái tim của tôi. Tôi đã sống trong sự hưu quạnh. Bởi vì tôi không thể nào chấp nhận được cuộc sống này. Nhưng dần d à tôi đã tin vào người đàn ông đó đến nỗi dù có chết trong tay người ta. tôi cũng thấy mãn nguyện nhưng rồi sao khi đến nơi với hôn nhân cuộc sống đằng sau đó là một chuỗi ngày dài mệt mỏi và áp lực để rồi một lần nữa tôi lại rơi vào trạng thái vô chừng chẳng có đích đến chẳng có lối nào để đi vốn dĩ tôi không được sự che chở từ bé tôi đã sớm chán ghét thế giới này nên cứ thuận theo tự nhiên để đời cứ cuốn trôi đến đâu thì trôi cho đến một ngày tôi thức tỉnh, tôi muốn thoát khỏi những tiêu cực mà bản thân tôi phải chịu suốt một khoảng thời gian dài. để rồi bây giờ tôi lại phải chịu đựng sự truy sát từ sắp đặt của người đàn ông mà mình từng tin tưởng. người đời thường nói rằng phụ nữ là loài khó nắm bắt tâm tình nhất, nhưng mà tôi lại thấy đàn ông mới là những kẻ bạc tình máu lạnh, khó nắm bắt nhất trái tim trên cõi đời này. vừa nói ái ngân vừa khóc giọng của cô đã n g h ẹ n đi không hiểu tại sao đại long lại bỗng c h ù n bước chân trên mặt của hắn vốn dĩ chỉ mang một nét khinh khỉnh ra mặt vậy mà nghe xong một vài lời than vãn của cô đôi mắt của hắn lại trở nên chịu nặng vài giây sau hắn lại ra lệnh cho hào bọn mày rời hết đi cứ để cô ta ở đó đại long rời đi Tên Hào cũng không hiểu chuyện gì, nhưng mà chỉ biết nghe theo lời của đại ca mình. Nào ai biết rằng Đại Long vốn dĩ là một người đàn ông giạt gào tình cảm, nhưng trong quá khứ đã làm ra một chuyện mà đến bây giờ mỗi khi nhớ lại vết thương đó lại cảm thấy đau đ ế n g khôn nguôi. Hắn đi về phòng riêng của mình, cầm bức ảnh chụp trên tủ đầu giường mà khóe mi c h ợ t động sương mai. em có biết không? Thì ra trên đời này cũng có một cô gái mang hoàn cảnh và số phận giống như em. c ó điều cô ta vẫn còn may mắn hơn em, bởi vì bây giờ còn cô cơ hội ngồi đó kể cho anh nghe về cuộc đời của mình. Nhưng còn em thì sao? Em có còn ở đây không? Em vẫn còn ở xung quanh anh chứ? Vừa nói hắn vừa áp bức ảnh vào lòng, như đang muốn nâng niu hình bóng người con gái trong đó. hiếm ai biết được trên đời này người làm cho hắn day dứt vẫn là cô gái mang tên vĩ nhiên một cô gái mang số phận hầm hưu đã đem lòng yêu hắn cuồng dại nhưng đáp lại phần tình cảm đó chính là một sự ghẻ lạnh từ hắn hắn c ó đam mê với quyền lực hắn c ó mơ mộng với tiền tài nên cô gái bên cạnh hắn không chỉ duy nhất một mình cô ấy ngày ngày cô ấy đều phải chờ hắn về trong sự vô vọng bởi vì không gặp thì nhớ gặp rồi thì hắn chỉ hoàn toàn hành hạ cô ấy cả thể xác và tâm hồn. Bao nhiêu bực dọc ở ngoài kia, bao nhiêu sự tức giận khi làm ăn không được x u ô n sẻ, hắn đều chút hết lên người của cô ấy. Vị nhiên giống như ái nhân, mồ côi không cha không mẹ, cuộc sống từ bé đến lớn đều là màu xám xịt. Đến khi cô gặp được hắn, đem lòng yêu mến đến quên đi cả chính mình. cứ tưởng bên cạnh hắn rồi cô ấy sẽ có được hạnh phúc. Nào ngờ khi bước vào cuộc sống chung chăn gối, thì cô ấy chỉ nhận được sự cô đơn và buồn tủi. Đỉnh điểm của sự cô đơn chính là vì một câu: muốn tôi quan tâm, thì cô cứ chết đi. rồi cô mơ mộng. Thế nên cô ấy đã tự kết liễu mạng sống của mình, từ đó chính thức chấm dứt chuỗi ngày áp lực. mà hắn ngày đêm mang đến cho cô. Cũng chính vì vậy mà lần này Ái Ngân lại may mắn thoát khỏi cửa từ một lần nữa. Nhưng có lẽ sau lần này sẽ khiến cuộc sống của cô biến đổi càng thêm phức tạp hơn. Ở Nam Dương, trời đã vào đêm, từng cơn gió nhẹ lất phất qua ô cửa kính nhỏ. Hải Nam đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc đã từ rất lâu. Sợ tan làm đã qua đi vài tiếng, vậy mà trên tầng này một người ngồi yên tĩnh lặng và khuôn mặt lại vô cùng sắc lạnh. Người còn lại chạy đôn chạy đáo đi tìm manh mối cho cuộc điều tra, còn một nhóm người khác đang giáo g i ế t đi tìm người trong thời tiết đông giá lạnh. Hơn 10 giờ đêm, Minh Khải mở cửa phòng bước vào, trên tay của cậu là một chiếc điện thoại đã gọi tới gọi lui đến nóng cả máy. Báo cáo đặng tổng, tôi tra ra được đám người đó rồi. Nói đi, ai? Kẻ cầm đầu là đại long, hắn ta là người đứng đầu trong một b a n g nhóm xã hội đen. Bên dưới người này có rất nhiều đàn em dài rác ở trong nước và cả khu vực lân cận ngoại quốc. Lúc chưa hắn đưa đàn em đến, không phải là nhắm vào đại thiếu gia mà chính là cô ngân à? Cái gì cơ? Ái ngân sao? Dạ vâng. Anh suy ngẫm lại một lúc. với một người có tính cách ngây thơ dễ tin như cô, thì chắc chắn không thể nào gây thù chuốc oán với ai được. mà nếu có đi chăng nữa, chắc chắn không bao giờ dầm rộ để cho người ta g i á o giết đi tìm. không cần nghĩ ngợi quá xa xôi, trong lòng của anh hiện lên một cái tên quen thuộc. là lâm viễn sao? dạ vâng thưa đặng tổng, em điều tra được thời gian trước, tên lâm viễn có vài lần qua lại với người của thế giới ngầm, chính xác là thời điểm trước khi đại thiếu gia. gây ra vụ tai nạn đó. Trước mặt em vẫn chưa điều tra được nguyên nhân của chuyện này là gì, nhưng mà đầu dây mối nhỏ đều là do tên viễn này mà ra. Thế thì bây giờ cậu lập tức điều tra, ghi chép lại thành một văn bản cho tôi, cùng với tất cả chứng cứ, rồi để đó cho tôi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tôi phải đi đón người. Anh vừa nói vừa đứng lên, mang theo chiếc áo vest đang g ắ t trên ghế. Minh Khải không biết anh muốn đi đâu nên căng thẳng lắm. Nhưng anh muốn đi đâu? Người ở đâu mà anh đón chứ? Chẳng phải cậu vừa điều tra được tên Đại Long gì đó, là đại ca của thế giới ngầm còn gì? Tôi muốn xem thử hắn ta lợi hại đến mức nào mà dám công khai minh bạch đi bắt người của tôi. Anh người người của anh Hải Nam không nói thêm, lập tức rời đi. Anh lái xe theo địa chỉ mà Minh Khải đã điều tra trước, nơi mà Đại Long đang sống và anh có ý định sẽ đến đòi người. Mặc kệ mối quan hệ giữa người đó và anh như thế nào, nhưng cô chính là người mà một tay anh thay đổi. Anh hoàn toàn có tư cách đòi người ngay lúc này. Tại thế giới ngầm, cô gái bị bắt ngồi trong căn phòng tối từ trưa tới giờ mà không có được một hạt cơm vào bụng. càng không có một giọt nước để uống, cả người của cô là đi vì mất nước. Bên ngoài căn phòng đó, Đại Long đang cùng với tên Hào đi tới, vừa gặp hai tên khác ngoài cửa. Tên Hào liền hỏi chuyện ngay. Tình hình bên trong thế nào? ổ n hết chứ? Dạ vâng, ồn hết thưa anh. Con nhỏ đó rất ngoan, không la hết, hay tìm cách bỏ trốn. Lúc này một tên còn lại liền nói theo. Chắc tại nó đói anh Hào ạ. từ lúc bị nhốt tới giờ cô ta vẫn chưa được ăn uống gì nghe như vậy đại long liền đanh mặt ai bảo bọn mày bỏ đói bỏ khát cô ta hả dạ không phải là anh long có ý muốn giết cô ta sao em cứ tưởng cứ để đấy là cô ta chết không cần phải ăn uống gì mẹ kiếp tao đã ra lệnh chưa mày tự ý quyết định đ i à còn đứng ở đây nhìn tao cái gì mau mau chuẩn bị đồ ăn nước uống đến đây vâng vâng vâng Đại ca, em đi ngay à. Hai tên gác cửa lật đật chạy đi mất. Còn tên Hào thấy hắn nổi nóng, liền cố ý dằn lại cơn thịnh nộ. Anh lòng bớt giận, tội nó chỉ không dòi đoán ý của chủ nên mới như thế. Nhưng mà có điều em không hiểu nhá, em có thể hỏi anh được không? Nói đi. Mày không hiểu cái gì? Thì em thấy anh Tự d ư n g cứ thay đổi thái độ với cô ta, không biết. Anh đang có ý gì? Tiên Hào là người theo hắn từ rất lâu, từ lúc gặp khó khăn đến lúc hắn trở thành kẻ đứng đầu, mọi chuyện lớn nhỏ của hắn, Tiên Hào đều biết rất rõ. Nhưng có lẽ chỉ duy nhất chuyện tình cảm được giấu bằng tâm tư đầy sâu thẳm của hắn là cậu ta không biết. Tuy vậy nhưng hắn không có ý giấu thuộc hạ thân thuộc của mình. Hắn trầm giọng. Mày không thấy cô ấy giống với một người sao? cô ta thì giống ai được chứ ạ? vĩ nhiên, chị nhiên sao? nhưng mà tại sao vậy chứ? em không thấy cô ta có điểm nào giống với chị nhiên cả. vào bên trong đi. mày nói nhiều quá rồi đấy. hắn cắt ngang đi sự tò mò của tên hào. vì giữa cô và người cũ của hắn giống nhau chỗ nào thì chỉ có mình hắn mới rõ. hắn bước vào bên trong, tên hào cũng đi theo. lúc này ái ngân nghe tiếng động. trong điều kiện thiếu ánh sáng thế này cô chỉ có thể cố gắng nhao mắt để nhìn xem đó là ai và rồi căn phòng bừng sáng đôi mắt vì bị chói đột ngột nên không thể nào mở ngay lập tức ngoài tiếng bước chân cô lại không nghe được gì phải mất một lúc sau khi m í mắt của cô dần quen cô hé mở thêm một chút cô mới thấy đại long đang ngồi trước mặt cách cô chỉ tầm hai bước chân anh lại xuất hiện và muốn giết tôi cô nôn nóng như vậy sao vậy thì trước sau gì tôi chả phải đi đi nhanh một chút còn hơn cứ dây dưa mãi nào anh r a tay đi cô cam tâm chịu chết sao ai ngân nhách môi đúng là một câu hỏi nực cười nhất thế gian này trên đời này đến cả con kiến còn muốn sống thì nói gì đến con người chứ không tôi không cam tâm tại sao một người nhất mực trung tình tận tâm chăm sóc lo lắng cho một người không hề có t o a n tính riêng lại phải chết chứ còn người tàn độc ác độc tâm tư bị chó tha trái tim bị quỷ bắt lại sống nhởn nhớ dựa vào đâu mà cuộc đời của tôi lại bất công như thế này nếu cho cô chọn lựa cô có chọn giống như quá khứ không không tất nhiên là không tôi thả mang tâm tính thích trèo cao thả đi lấy một ông g i à giàu có để được trải nghiệm tất cả hư vinh, còn hơn là đồng hành cùng một kẻ nghèo. Để rồi khi hắn ta giàu có một chút, hắn ta lại thay tôi, muốn giết tôi. Dù có đang bị đói khát, nhưng chỉ cần nghĩ đến kẻ phản bội, đầy t h ú tính kia, trái tim của Ái Ngân thực sự không thể nào kìm nén được. Cô muốn ung dung đi tiếp, muốn vô tư nhìn đời, nhưng mà hình như cứ mỗi lần như vậy. cuộc đòi lại v à thẳng vào mặt của cô, từng cái tát đau đớn. Đại lòng tâm sâu như biển, hắn nhìn xoáy sâu vào cô mà đôi mắt bỗng hóa bão rông. Tính cách này, một vẻ lúc hiền lúc cương, t h i sao lại giống hệt như vĩ nhân của hắn chứ? Hắn mềm lòng rồi sao? Đây chính l lần đầu tiên có một cuộc giao dịch mà rõ ràng con mồi ngay trước mặt, nhưng mà hắn lại muốn bỏ qua. Mà được cười nhất. là vì cô gái mà hắn đã vô tình đánh mất nên hắn mới mềm lòng như vậy. Thằng Hào đâu? Anh Long anh Long, bên ngoài có một tên lạ mặt nói rằng muốn gặp anh. Hắn nói đêm nay nếu như không gặp được người của hắn thì chỗ này của chúng ta chắc chắn bị san bằng đi ạ. Long vừa muốn kêu Hào thả cô về thì đúng lúc này một tên đàn em chạy vào thông báo mọi chuyện. b ố n dĩ hắn đang đắm chìm vào quá khứ. thì bị mấy lời nói kia làm cho đà kích nên hắn hầm hầm hỏi lại ngay là ai ai mà dám hống hách ở đây hắn không nói là ai nhưng có vẻ là kẻ có quyền có thế anh Long à Long đứng lên hất mặt một cái ra hiệu cho Hào mày đi ra ngoài xem nó là đứa nào Đại Long hùng hổ cùng với đồng bọn đi ra Ái Ngân nghĩ có cơ hội thuyết phục hắn thả mình hoặc chỉ đơn giản là một chút đồ ăn bò bụng vậy mà trong một khắc hắn lại bỏ đi mất bây giờ cô lại trở về cái lúc mà bụng đói meo đang tuyệt vọng thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa lần này là hai tên gác cửa đang mang một ít thức ăn vào cho cô một tên đi tới đặt thức ăn xuống bàn qua đó ăn đi tôi cởi chói cho cô cái đó là của tôi sao thì trả n h ẽ lại của chúng tôi à còn không mau ăn đi chúng tôi đổi ý cô d á n g chịu đấy có chứ anh cười chói đi tôi ăn chứ sau đó hai người bọn chúng bỏ đi ra bên ngoài cô lại thì thầm trong bụng có muốn nghĩ cách thoát khỏi nơi này thì phải ăn no bụng trước mới nghĩ được nào ăn đi ăn đi ái ngân nà bên ngoài phòng khách đại long đã ra đến nơi đối mặt với hắn lúc này chính là đặng hải nam hai người đàn ông đối diện với nhau như hai thái cực không thể nào chạm nhau một kẻ trong bóng tối một người ngoài sáng như âm dương hiện hành mày là ai đến chỗ của tao mà còn dám khẩu khí lớn như vậy sao ở đây coi như là như thế nào thì đặng hải nam này không bao giờ sợ nói được làm được nhưng tính tôi trước nay nước sông không phạm nước giếng nếu các người không đụng đến người của tôi thì chắc chắn tôi không bao giờ đến đây gây chuyện với các người Thái độ này của mày làm tao rất thích. Người của mày là ai? Người của mày tại sao lại đến chỗ tao tìm? Cô gái mà cậu đưa đi hôm nay, cô ấy tên là Ái Ngân. đ ử a đêm mày đến đây làm loạn, chỉ vì một con đàn bà đã có chồng sao? Là vì thư ký riêng của tôi, bản thân tôi là sếp, nhân viên không có người thân, tôi đủ quyền và trách nhiệm đến đây đòi người. nghe như vậy, tên Đại Long liền cười k h a n h khách. Ngay đầu cô ta được một vị ân nhân giàu có nào đó đưa đi chữa bệnh, còn tốt đến mức giúp cô ta thay đổi diện mạo để trở về. Bây giờ lại thu nhận về làm thư ký riêng. Còn một mình đến đây để đòi người sao? Có kẻ mù, người ngu mới không nhận ra tâm tư của mày. Nhưng mà thôi tao không chấp, đó không phải là chuyện của tao. c o điều đây là nơi làm ăn. mày muốn cái gì thì chúng ta giao dịch với nhau chuyện gì có lợi thì tao mới làm còn không tao giữ cô ta lại để làm ấm giường cho tao nói đi cậu muốn bao nhiêu đại long nhướng mày vẻ mặt lạnh lẽo khí chất cao ngạo của hải nam khiến cho hắn cảm thấy thích thú với con mắt hành nghề của hắn nhìn sâu qua cũng đoán được anh là người nắm trong tay rất nhiều quyền hành và có khả năng đối đầu với hắn đặc biệt là khối tài sản chắc chắn không nhỏ. Suy nghĩ một chút, hắn ngoác tay ra hiệu cho Hạo mồi cho mình điếu thuốc, rồi phì phà lên tiếng: một trăm nghìn đô, trả người, không có thỏa thuận. Hải Nam nhếch môi một cái, sau đó chậm rãi: ừ, được, tôi đồng ý. Dễ dàng như vậy sao? Hình như tôi đang bị lỗ thì phải. Giá đã chốt. nếu còn không thực hiện theo giao ước, tôi sẽ mang tất cả đám người này vào song sắt để cho họ chơi vài năm đấy. mày đang dọa ai? đừng nghĩ mình hay dọa được người khác nên lúc nào cũng sợ gầy ông đập lưng ông. nếu như tôi biết không lầm hai năm trước chính cậu và tên thuộc hạ bên cạnh cùng tham gia vào một chuyến bắt cóc tống tiền con của chủ tịch thành phố. đang lý ra lúc đó ông ta không dễ dàng đưa tiền để chuộc người. nhưng bởi vì bản thân ông ta dính dáng vào nhiều vụ tham ô nên ông ta sợ bị phanh phui chứ gì chính vì vậy ông ta mới nhượng bộ các người hơn một năm trước các người lại tiếp tục buôn một lô vũ khí không rõ nguồn gốc phi pháp sang nước láng giềng trong đó có hơn bốn tấn thuốc nổ và một số thuốc hóa học dùng để chế tạo đạn dược còn nhiều vụ việc trước đó nếu như cậu muốn tôi có thể thống kê ra một bản danh sách từng chi tiết một rồi gửi cho cậu xem xem có thiếu mục nào không nhá đại long nghe xong mà phải nhíu mày hắn ta không biết thực lực của đặng hải nam là gì nhưng nghe qua vài lời chỉ chứng tội ác của hắn hắn đương nhiên có chút trột dạ hắn là người thống lĩnh ở đây vậy nên không muốn bất cứ tổn hại nào xảy ra nơi đây làm ăn đôi khi phải nhượng bộ một bước để giữ lại chút bình yên cho cả bang. Nghĩ vậy hắn liền lấy lại bình tĩnh, sau đó cười khẩy. <cười> làm cái gì mà nghiêm túc thế? Bao nhiêu tiền đó? chắc đủ để tôi bao một vài cô gái xinh đẹp rồi. Đừng nói nhiều nữa, c h u y ệ n tiền đi. Thấy tiền thì giao người. Được. Biết thức thời. đúng là dân làm ăn. Trả lời dứt khoát, anh gọi ngay cho Minh Khải. rất nhanh có người bắt máy. cậu giúp tôi chuyển vào tài khoản này 100.000 đô. 1 0 t 0 0 0 m đô. đặng tổng, cái giá này. đây là lệnh, cậu làm đi. vâng vâng. tiền hào đi qua nói thông tin số tài khoản cho hải nam. cuộc giao dịch nhanh như chớp đã thành công tốt đẹp. đại long cho người dẫn ái ngân ra ngoài. dù gì hắn cũng không muốn giữ cô lại thêm so với việc thả người đi. không thu được gì, thì bây giờ được một khoản tiền, xem ra là quá hời đối với hắn. Đợi thêm một lúc, cuối cùng thì Hải Nam cũng nhìn thấy bóng dáng của cô được đưa ra ngoài, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. May mắn là cô không phải chịu chút tổn thương nào. Vừa ra đến nơi, nhìn thấy anh đang đứng nhìn mình, Ái Ngân cảm động đến nỗi suy chút nữa thì cô rơi nước mắt. Bản thân cô từ xưa đến nay. có gặp bất cứ điều gì khó khăn đều không được ai giúp đỡ vậy mà anh hết lần này đến lần khác đều d a n g tay kéo cô vực dậy trong một cỗ xúc động cô chạy đến muốn kéo lấy cánh tay của anh thế nhưng anh như đoán trước được chuyện gì đó nên lùi về sau một bước nhằm tránh đi sự đ ộ n g chạm từ cô không sao là tốt rồi về nhà thôi ai ngần ngạc nhiên không hiểu tại sao Anh lại tỏ ra thái độ xa cách với mình. Đôi bàn tay cô đang dơ ra muốn chạm vào anh đang lơ lửng giữa không trung. Giữa lúc cô đang muốn nói gì đó, thì tên đại long lại đứng lên, nhả ra vài làn khói, rồi tiếp tục: Khuya lắm rồi, muốn đóng phim ngôn tình thì đi chỗ khác. Đừng có ở đây, diễn trò trước mặt tao. Nói rồi hắn bỏ đi vào bên trong, đàn em cũng dần dần rời đi. lúc này cô vẫn còn d ư n g d ư n g nhìn anh, còn anh lại vô cùng điềm đạm, nhưng và lạnh lùng nói với cô: chúng ta đi. anh b ỏ đi trước, còn cô chỉ biết im lặng đi theo sau. đi một đoạn khá xa mới ra được đường chính, nơi đây mình khải đậu xe đợi sẵn. vậy là sau một ngày dài chịu đầy sự ám ảnh, cuối cùng cô cũng an toàn về được đến nhà. c ó điều hải nam lại không theo thói quen. cùng vào nhà với cô mà anh bỏ liền đi ngay sau đó cô đứng ngây ngốc nhìn theo chiếc xe ấy rời đi mà trong lòng d ộ lên rất nhiều câu hỏi không biết bản thân cô đã gây ra chuyện gì có lỗi khiến cho anh giận dỗi không muốn nói chuyện với cô nhưng suy nghĩ bâng q u a một lúc cô lại lắc đầu cho qua mọi chuyện cô bước vào trong nhà tắm rửa ngủ một giấc cho tâm hồn an định trở lại Vài ngày sau đó, trong lúc đang làm việc, Ái Ngân nhận được một cuộc điện thoại. Lần này không phải là luật sư gọi điện cho cô giống như lần trước, mà là người bên tòa án nhân sự. Họ báo đã nhận được đơn đơn phương ly hôn của Lâm Viễn, yêu cầu cô ngày mai có mặt ở phiên tòa để giải quyết vụ việc ly hôn này. v ố n d ĩ chuyện ly hôn sớm muộn gì cũng xảy ra, nên giải quyết nhanh một chút, có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả đôi bên. Buổi trưa hôm đó. cô theo thói quen mang vào trong phòng làm việc cho anh một ly trà xanh dù không quá đắm chìm vào ánh mắt và khuôn mặt đang thất thần của cô nhưng mà hải nam cũng đoán được tâm trạng rối bời lại xảy ra chuyện gì với cô à cô vừa định ra ngoài nghe giọng của anh hỏi như vậy cô dừng bước chân có xảy ra chuyện gì đâu chứ sao anh hỏi tôi vậy mặt của cô đang khắc lên mấy chữ có chuyện không vui, cô nói đi là chuyện gì? Ừ, tôi cô l ặ n g lặng không muốn nói bởi vì đây là chuyện riêng tư của bản thân nhưng mà cô không phải buồn vì mình sắp phải ly hôn mà cô cảm thấy có chút mất mát khi bản thân cô bị phản bội bị đối xử không công bằng nhưng cô lại là người bị người ta kiện ly hôn là chuyện ly hôn có phải không? sao anh biết nghĩ một chút là biết thôi sao vậy cô không nỡ à không phải là tôi không nỡ bản thân tôi muốn làm chuyện này từ rất lâu nhưng mà rõ ràng tôi mới là người nên bỏ anh ta mới đúng cảm thấy có chút gì đó không công bằng với tôi chứ không phải là tôi buồn gì cả ai là người chủ động ly hôn trước không quan trọng bằng cái việc bản thân cô được tự do ngày ra tòa cô cứ ngẩng mặt mà đi Ai làm gì, ai nói gì, cô không bao giờ được bỏ quên nụ cười. Đó là cách duy nhất để cô đánh úp tâm lý người ta. Ừ, tôi biết rồi. Ngày mai tôi phải ra tòa. Anh có thể cho tôi nghỉ một ngày không? Không cần đến một ngày, nghỉ một uh, nửa ngày thôi. Ừ, vậy tôi ra ngoài làm việc tiếp đây. Cảm ơn anh. Anh gật nhẹ đầu và không nói gì. cô đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình mọi việc trong ngày hôm nay cô phải sắp xếp cho anh ổn thỏa để ngày mai không bị dối bời tính anh kỹ lưỡng nếu như có chuyện gì đó sơ xuất chắc chắn anh nổi nóng và mắng chửi cô cho mà xem ngày hôm sau đó cô chuẩn bị cho mình thật c h ì n chu sau đó đón xe đến tòa án mọi chuyện cần nói những chứng cứ lâm viễn ngoại tình cô cũng đang nắm vững trong lòng bàn tay Niềm tin đánh bại được hắn ta, rồi giành lại công bằng cho mình, đang vô cùng mãnh liệt trong trái tim cô. Còn ở tập đoàn Nam Dương, Hải Nam đang đứng hướng mặt về phía tường kính, nhìn ra bầu trời xanh thẳm. Đằng sau anh là Minh Khải đang đứng nghe chỉ thị. Dạ thưa đặng tổng, anh gọi em vào đây có chuyện gì ạ Trên bàn có một sập hồ sơ, cậu mang gửi nó đến tòa án, nơi mà Ái Ngân hôm nay sẽ ly hôn. tối qua anh ở đây cả đêm để làm việc này sao nghe lệnh rồi làm đi cậu đừng có hỏi nhiều vâng vâng em làm ngay đi à Minh Khải cầm hồ sơ bước ra ngoài còn lại một mình anh thông thả đứng nhìn cảnh đẹp trước mắt trong lòng lại không ngừng vang lên Choco vạn sự như ý tại tòa án Ái Ngân và Lâm Viễn đang ngồi cùng nhau ở d ã y đầu của hàng ghế màu nâu đậm. Hôm nay hắn ta đến một mình, bên cạnh không có cô gái Tiên Nhi, quấn quýt như những lần trước. Cũng hay thật, chắc là sợ bại lộ mọi chuyện, nên là hắn mới làm như vậy. Phiên tòa rất nhanh được diễn ra. Chủ tọa đọc qua bản án, sau đó gọi tên Lâm Viễn bắt đầu chất vấn. Anh Lâm Viễn, anh đã đệ đơn, đơn phương ly hôn với cô Ái Ngân. với lý do rằng cô ấy và anh không hợp nhau, cô ấy không biết giữ trọn đạo và ngoại tình qua lại với một người đàn ông khác ngoài chồng. vậy anh có chứng cứ không? a i n g e n nghe sự cáo buộc về mình mà không thể nào tin được. cái gì mà không giữ trọn đạo, phạm tội ngoại tình chứ? rõ ràng anh ta có qua lại với người đàn bà khác, thậm chí còn đưa người đó về nhà sống chung. vậy mà bây giờ lại hất nước bẩn vào người cô. đúng là cái đồ chơi chẽn. Lâm Viễn đứng dậy, mặt tỏ rõ nét buồn và bi ai, bởi vì bị vợ phản bội. Sau đó chỉnh lên quý tòa một s ấ p ảnh, đó là mọi khoảnh khắc trong khu vui chơi ngày hôm đó của cô và Hải Dương cùng với anh trai. Thưa quý tòa, bây giờ nếu nói ra chuyện này, tôi thực sự rất xấu hổ, nhưng mà tôi không thể nào sống trong sự giả dối mãi được, nên mới quyết định công khai. để ly hôn với vợ của tôi. Tôi xin gửi tòa một số bằng chứng để chứng minh những gì tôi nói là có căn cứ ạ Thư ký phiên tòa đưa số ảnh đó cho chủ tòa xem qua. Ông ấy đ a n h mặt, xem rất kỹ, sau đó gọi tên của cô. Cô Ngân, mời cô đứng lên. Dạ có tôi. Với mọi lời cáo buộc của chồng cô chính là anh Lâm Viễn đây. Cô có lời gì để biện minh cho bản thân mình hay không? dạ thưa chủ tòa, mọi lời anh ta nói ra đều là giả dối. trong chuyện này người làm sai chính là anh ta. trong thời gian sống chung một nhà với thân phận vợ chồng với nhau, tôi đã mất đi sự tự do cần thiết của một con người. anh ta nhiều lần bạc đãi tâm lý của tôi, thậm chí còn không xem tôi là một con người. gần đây tôi bị một vụ tai nạn rất nghiêm trọng, nên tôi phải ra nước ngoài điều trị. anh ta ở nhà không những không lo lắng cho tôi. không có ý sang nước ngoài để thăm hỏi tôi mà còn đưa hẳn một cô gái khác về nhà chung sống ngày tôi bình phục trở về cứ nghĩ mọi chuyện tôi được nghe chỉ toàn là đồn đoán nhưng không khi tôi trở về căn nhà chung của hai đứa tôi mới xác nhận được cô gái kia thật sự đang sống trong căn nhà của tôi trong tay tôi có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của ngày hôm đó cô gái này chính miệng xác nhận đã qua đêm với chồng của tôi rất rất nhiều lần vậy nên tôi xin bác bỏ những cáo buộc mà hắn ta vừa nói ra bởi vì đó hoàn toàn là bịa đặt à cô lại đưa một usb có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện ngày hôm đó cho thư ký phiên tòa chiếc usb nhanh chóng được cắm vào máy tính sau đó được phát công khai để ai trong đây cũng có thể nghe được sau khi nghe xong đoạn ghi âm nét mặt của lâm viễn xa s ầ m hắn ta sợ bản thân sẽ thua kiện nên nhất quyết chối bỏ kính thưa chủ tọa, hôm đó cô ta về nhưng không thông báo, nên tôi không bao giờ để ý giờ giấc ra đón. Vừa hay lúc đó bản thân bị bệnh sốt rất cao, nên cô bạn này chỉ có ý tốt, đem một ít cháo qua cho tôi ăn. Lúc cô gái này chưa kịp về, thì vợ tôi đã vào đến nơi, rồi lên cơn ghen tuông. Cô gái kia vì bị hiểu nhầm ý tốt, nên tức giận mới nói ra những lời như vậy. Bản ghi âm này không đủ bằng chứng để chứng minh. tôi đưa cô gái kia về nhà sống chung ngược lại những bức ảnh tôi gửi cho chủ tòa mới nói lên tất cả mọi chuyện rõ ràng nếu như vô tình cô ấy để tôi chụp vài tấm ảnh thì chả nói làm gì đằng này có rất nhiều khoảnh khắc có rất nhiều ảnh rất nhiều ngày cô ấy đi cùng với người đàn ông khác nhưng không phải là tôi những ngày cô ấy ở nước ngoài chữa bệnh vì tai nạn tôi không thể nào qua được bởi vì tôi biết bên cạnh cô ấy đã có một người đàn ông chăm sóc thay tôi khi biết được chuyện đó tôi ở nhà ăn không ngon ngủ không yên thế nên tôi mới phát bệnh bị sốt cao như thế thử hỏi xem một người đàn ông bị vợ mình phản bội làm sao có thể khỏe mạnh chứ làm sao có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng vợ mình và người đàn ông khác thân mật với nhau được nghe mấy lời than thân trách phận của hắn, mà cô chỉ hận không thể nào bước sang tát cho hắn vài cái. Bây giờ không cần ai hỏi nữa, cô trực tiếp chất vấn hắn ta. người gây ra tai nạn đưa tôi đi chữa trị có cái gì là lạ đâu? Thế chả nhẽ anh muốn tôi bị người ta đụng xong bỏ tôi phơi t h a y ngoài đồng để cho tôi chết à? Anh không biết cảm ơn người ta. thì cũng không cần phải thay đổi trắng đen. Anh đừng gấp lừa bỏ tay người. Nếu gây ra tai nạn, thì có thể gọi xe cấp cứu để đưa cô đi bệnh viện. Có cần anh ta phải tận tay đưa cô đi chữa trị, rồi dốc hết lòng để chăm sóc cho cô hay không? Đó là bởi vì bản thân của tôi bị thương quá nặng. Lúc đó anh ta đưa tôi vào bệnh viện, chứ không phải là đưa thẳng sang nước ngoài. Người ta nói rằng có đến nhà thông báo cho anh biết tình hình của tôi, đang vô cùng nguy cấp. muốn anh cho họ ý kiến để giải quyết. nhưng lúc đó thì sao? anh đang bận ở cùng với người đàn bà khác. anh không quan tâm đến sự sống chết của tôi. nên người ta mới tự mình quyết định, đưa tôi đi chữa trị. thế thì bây giờ cô giải thích đi. những tấm ảnh này là như thế nào? cô nên nhớ, thời điểm cô đi cùng với người khác là lúc tôi và cô đang còn trên danh nghĩa vợ chồng. cô không những không giữ trọng đạo. mà còn công khai đi với người ta. Cô muốn gì? Cô muốn thách thức tôi à? Tôi cũng cần anh giải thích về việc đang dọn đến ở cùng với cô bạn của anh đấy. đúng là cô nam quả nữ, sao lại thân thiết đến nỗi anh không có nơi nào để đi, lại kéo nhau về ở chung một nhà. Bản thân anh không có liêm sỉ, nên anh nghĩ rằng ai cũng không có liêm sỉ giống anh sao? Cô. Thôi được rồi. đủ rồi hai người im lặng đi chủ tòa không muốn để hai bên cãi vã nên gõ bàn ra hiệu cho cả hai người im lặng lúc này hai người mới không nói nữa rồi chờ vào ý kiến của phiên tòa hai người đã từng là vợ chồng với nhau mấy năm đành dạng bây giờ mới phát hiện ra tính tình không hợp nhau nhưng không cần phải lớn tiếng cãi nhau như vậy tố giác nhau như vậy muốn nói chuyện cứ đưa bằng chứng ra đây ở đây có người giải quyết chứ không cần phải gân cổ lên, không phải ai lớn tiếng hơn ai thì người đó thắng cuộc đâu. Chủ tọa, chúng tôi xem xét kỹ bằng chứng mà hai người đã nộp. Thời gian này, hai người cứ trật tự đi. Phiên tòa lúc này lại trở về vẻ im lặng. Ai Ngân và Lâm Viễn cũng trở về ghế ngồi của mình. Trong lúc chờ đợi kết quả, thì bên ngoài có một người bước vào. Người này cũng mặc đồng phục, y hệt thành viên của b ồ i thẩm đoàn. Trên tay của anh ta đang cầm một thứ gì đó hồ sơ và sau đó đặt lên trước mặt chủ tọa. Dạ, chủ tọa, con người gửi sấp hồ sơ này đến cho chúng ta. Người này nói rằng đây là số bằng chứng cho cuộc ly hôn này. Chủ tọa cẩn thận lấy từng tờ giấy trong đó ra xem rất kỹ, không biết trong đó đã ghi những gì, nhưng mà ai nhìn thấy cũng nhìn được nét mặt của chủ tọa bây giờ càng ngày càng khó coi. dường như là tức giận và phẫn nộ. Xem xong chủ tọa lại gọi tên của Lâm Viễn. Anh cho tôi biết số tài sản và hiện kim hiện giờ anh đang có được là từ đâu mà ra? À, là do tôi đi làm tích c ó p mà có được. Số lương của anh nếu tính cộng lại đi làm khoảng hơn 10 năm liệu có được số hiện kim này? Nhưng mà theo tôi biết số lương hiện tại được tính từ khi anh mới được thăng chức. Trước. trước đó lương của anh chỉ thuộc dạng trung bình có phải không? À vâng ạ. Vậy thì anh cho tôi biết số tiền tích góp này một mình anh dành dùng hay còn có công sức của người khác? Lần này ái ngân định nói vào nhưng chủ tọa như biết trước được ý định của cô liếc mắt yêu cầu cô im lặng. Biết như vậy cô cũng đành nghe tiếp tục xem là vụ án này xét xử ra sao. Lâm b i ễ n nghe xong câu hỏi, hắn ậm hà ẩ m ừ. Nếu ở đây mà nói dối thì không hay. Thôi thì nói thật, rồi tới đâu tính tới đó. Thực ra số tiền tích c ó p này là cả hai vợ chồng chúng tôi cùng nhau dành dùm. Nếu đã là của cả hai, thì tại sao anh yêu cầu trong đơn đơn phương ly hôn là tài sản tất cả thuộc về anh và không chia cho vợ anh phần nào? Tại vì cô ta ngoại tình, cô ta phản bội tôi. nên cô ta không xứng đáng có được thứ gì cả. Tôi thấy anh là một con người rất chi li, muốn sử dụng trong chuyện gì cũng chỉ toàn là cho những con số rất nhỏ. Vậy anh nói cho tôi biết, vài tháng trước anh đã chi ra một số tiền rất lớn, bằng một năm số lương hiện hành của anh. Anh dùng vào việc gì? Nghe đến con số này, hắn ta bỗng giật thót cả tim, mồ hôi trên chán bắt đầu lấm tấm. à chuyện chi tiêu của tôi có liên quan gì đến cuộc xét xử ly hôn này không thưa chủ tọa? Hình như đây là chuyện riêng tư cá nhân của tôi, nhất thiết phải phanh phui ra đây sao? Tôi biết bổn phận của mình đến đâu, những gì tôi hỏi đều liên quan đến chuyện ly hôn của hai người. Còn về phần của anh, anh nên thành thật nói cho chúng tôi biết. Chưa nếu không để chúng tôi điều tra sâu hơn, thì chắc chắn sẽ mệt với anh đấy. Anh nói thật đi. số tiền lớn này anh sử dụng vào duyệt gì số số tiền đó tôi tiếng cánh cửa lúc này mở toang người đang đứng thật uy nghiêm ở trước ánh sáng không ai khác chính là hải nam nhìn thấy anh bước vào trái tim của ái ngân bỗng rung lên bần bật l ầ m b ệ n đang cáo buộc hai người có qua lại tình cảm với nhau vậy mà bây giờ anh đột nhiên xuất hiện ở đây thì hỏng bét tất cả mọi chuyện Hải Nam từ từ bước vào. Ánh mắt của anh không nhìn cô mà nhìn thẳng vào chủ tòa. Đi theo anh còn có Minh Khải và một người đàn ông t r ữ n g c h ạ c đeo kính cận có gọng màu đen. Anh đi một cách rất khoan thai đến đối diện với chủ tòa. Sau đó gật đầu chào hỏi. Kính thưa chủ tòa, trong phiên tòa ly hôn này tôi rất muốn tham gia. Đây là phiên tòa ly hôn. Anh đến đây tham gia với tư cách gì? với tư cách là người bị hại và nhân chứng nhân chứng và người bị hại sao đúng xin giới thiệu một chút đây là luật sư riêng của tôi mọi chuyện đầu đuôi như thế nào cứ để luật sư của tôi cùng làm việc được chứ ạ nói xong anh chọn một chỗ ngồi xuống cùng hướng nhưng cách xa cô hai dãy ghế nhìn anh bình thản gặp cô như không quen biết mà trong cô lại cảm thấy lạ lẫm đây cũng không biết là lần thứ mấy anh tỏ vẻ xa cách với cô. Mọi người ổn định vào chỗ ngồi. Chủ tọa cho phép luật sư phía Hải Nam nêu rõ ý kiến và lý do có mặt tại đây. Luật sư theo lệnh đã được dặn trước, bèn nói ra mục đích đến và sau đó muốn phiên tòa tiếp tục xử xong phiên ly hôn này rồi mới nêu rõ ý kiến và đơn kiện của chủ nhân mình. Phiên tòa sau đó được tiếp tục. Trong tay chủ tọa còn vô số những chứng cứ. mà Lâm Viễn đã đối đãi tệ bạc với Ái Ngân, ngay cả bạn thân của cô cũng được Hải Nam cho người đưa đến tòa, rồi thuật lại hết những gì mình nghe và thấy được lúc vô tình đến nhà xem bệnh tình của cô như thế nào. Sợ chưa đủ chặt chẽ, Hải Nam còn cẩn thận đưa kèm theo một chiếc USB ghi lại toàn bộ khoảnh khắc Lâm Viễn và o cô gái tên Nhi kia vào khách sạn, đêm nhậu say cùng với đám bạn. Khách sạn đó rất có danh tiếng. với sự quen biết của anh thì thật không khó để lấy được số bằng chứng này. phần sau kê tài sản của Lâm Viễn cũng được anh kê khai, còn chú ý in đậm phần chi tiền cho phía Đại Long vào trước ngày cô xảy ra chuyện, kể cả số tiền lương mà anh ta đã chiếm giữ, cộng với vô số những bằng chứng mà anh ta bạc đãi khắt khe, không ra dáng cũng không làm tròn bổn phận của một người chồng. đều được ghi rõ ràng trong tập hồ sơ kia. Với những nhân chứng bằng chứng rõ ràng, thêm việc một nhân vật có tầm cỡ như Hải Nam đích t h ầ n đến xem qua phiên tòa này càng khiến cho buổi phân xử được diễn ra công bằng nhất có thể. Lâm v i ễ n đột nhiên bị vạch ra quá nhiều tội lỗi, một miệng muốn biện bạch với những tội trạng rõ ràng kia, nhưng mà hắn không thể nào nói được gì. phần tài sản mà hắn ta muốn chiếm giữ đến cuối cùng cũng bị tòa chia làm đôi. kể cả phần bất động sản và hiện kim quan trọng nhất là giữa hắn và cô đã chính thức được ly hôn. từ nay về sau sẽ không còn dính dáng đến chuyện pháp lý của nhau nữa. Sau buổi xét xử vụ ly hôn phần thắng đã hoàn toàn thuộc về ái ngân lâm viễn bần thần thất thểu giống như k ẻ m mất hồn định rời bỏ đi. thì giọng nói của hải nam lại trầm giọng lên tiếng. Khoan đã, phần của tôi còn chưa tính. Cái gì cơ? Lâm Viễn nhìn anh đầy hoài nghi. Hắn ta hoàn toàn không biết người mình đang chạm mặt chính là một kẻ đáng sợ. Lúc này luật sư riêng của hắn ta đứng lên cầm theo tư liệu của mình rồi dõng dạc tuyên bố. Như tôi đã nói, sau khi phiên xử ly hôn kết thúc, tôi sẽ nói ra phần kiện cáo của thân chủ tôi. thứ nhất thân chủ tôi tên là đặng hải nam muốn kiện anh lâm viễn về các tội như sau một tội vu khống anh viễn một mực nói rằng thân chủ của tôi và vợ cũ của anh ta có qua lại tình cảm không rõ ràng sự thật là thân chủ của tôi chưa từng xảy ra bất kỳ động tác hay hành động nào thân mật với cô gái tên là ái ngân tức là vợ cũ của anh ta đây được xem là hành động vu khống gây ảnh hưởng không tốt đến thân chủ của tôi hai về tội sử dụng trái phép hình ảnh của thân chủ tôi khi chưa được cho phép những bức ảnh anh Lâm viễn đây dùng để làm bằng chứng cho cuộc ly hôn lại có hình ảnh của thân chủ tôi trong đó chủ tọa có thể nhìn kỹ lại tất cả bức ảnh đó đều không có hành động đụng chạm thân mật tất cả đều có sự chứng kiến và tham gia của người thứ ba nên không có cơ sở để được làm bằng chứng đây chứng tỏ là tự ý sử dụng hình ảnh của thân chủ tôi để đạt được mục đích không chính đáng thứ ba chính là tội chủ mưu và cố ý gây mất trật tự công cộng kèm theo bắt cóc tống tiền anh trai của thân chủ tôi tên là đặng hải dương hiện tại anh trai đặng hải dương có bệnh nên không thể nào trực tiếp kiện anh lâm viễn ra tòa nên tôi được sự chấp thuận để đi tìm lại công bằng cho anh ấy trong quá trình tìm bằng chứng trong vụ việc của lâm viễn thuê người bắt cóc gây náo loạn trong tiệm ăn thì chúng tôi lại vô tình phát hiện ra một sự việc đáng để quy ra tội hình sự đối với anh Lâm Viễn đây. Đó chính là tội giết người. Mọi cáo buộc mà tôi vừa nói ra đều có đầy đủ bằng chứng bên trong bộ hồ sơ này. Mời chủ tọa xem qua, rồi cho chúng tôi một ngày xét xử nhằm tuyên phạt đúng người, đúng tội. Vị luật sư trình bày một trang dài, sau đó đưa bộ hồ sơ cho chủ tọa xem xét. Lâm Viễn lúc này chỉ còn biết đứng yên như trời trồng. chẳng thể nào ngờ được bản thân hắn ta lại bị kiện ngược với nhiều tội danh đến như vậy vì chưa có sự chuẩn bị nên hắn ta hoàn toàn mất đi khả năng biện minh cho bản thân chủ t ọ a sau một hồi xem qua hồ sơ nhận thấy đây là có dấu hiệu của việc vi phạm tội hình sự nên lập tức yêu cầu tạm giam rồi c h u y ể n r a hồ sơ cho bên cảnh sát điều tra đối với Lâm Viễn hắn ta bị đưa đi ngay sau đó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 lại không có một chút cảm xúc để người ta đoán được rằng anh đang vui hay là đang đắc ý từ đầu đến cuối anh chỉ lạnh lùng một câu không nói gì một chút cũng không mở miệng người đàn ông này tại sao lại chìm chu làm việc nhanh gọn lại còn dứt khoát như vậy chứ anh cơ như thánh nhân xuất hiện trong cuộc đời của cô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 và có rất là nhiều niềm vui đến với cô nhưng mà tâm an cứ cảm thấy cân cấn trong lòng không biết là có điều gì lại tiếp tục đến với cuộc đời của ái ngân chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị quý vị nhé cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã ủng hộ cho tâm an cùng lắng nghe tâm an đọc truyện và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại.